Kiều Hãnh và Định Kiến chương 37 Hai chàng trai rời Rosting vào sáng hôm sau Sau khi đã đến nơi hai người ở Để trả tử giã Anh Colin trở về Và báo tin cho mọi người vui Rằng họ vẫn khỏe mạnh Trong tinh thần khá tốt Có thể được sau tình hình u sầu Vừa xảy ra tại Rosting Rồi anh vội đi đến Rosting Để an ủi phu nhân Catherine Và cô con gái của bà Khi anh trở về với vẻ thỏa mãn trọng vẹn Anh chuyển lại lời phu nhân nhắn rằng bà cảm thấy rất buồn tẻ Nên mong muốn mời mọi người đến dùng buổi tối Elizabeth không thể gặp phu nhân Catherine Mà không có ý nghĩ rằng Nếu cô muốn lần này cô có thể đến diện kiến bà Như là một người cháu dâu tương lai của bà Và cô không tránh khỏi ý nghĩ Với một nụ cười về phản ứng phẫn độ của bà Cô thấy buồn cười với những câu hỏi tự đặt ra cho mình Liệu bà ấy sẽ nói gì? Bà ấy sẽ xử sự ra sao? Đề tài đầu tiên của họ Là sự kiện hai người đã vắng mặt phu nhân Catherine nói Tôi mong các vị hiểu cho Rằng tôi cảm nhận rất sâu đậm Tôi tin rằng không có ai Cảm nhận về việc xa lìa người thân như tôi Nhưng tôi đặc biệt gắn bó Với hai người trai trẻ này Và biết họ cũng gắn bó với tôi Họ buồn bực vô tận khi phải tử giã Nhưng họ luôn luôn là thế Ông đại tá cố gắng vui cho đến phút cuối Nhưng Darcy dường như có phần buồn hơn Tôi nghĩ anh buồn hơn năm rồi Chắc chắn anh đã cảm thấy gắn bó thêm với Rosting Anh Colin đưa ra ngôn từ ca tụng Và thêm một lời bóng gió Khiến cho bà mẹ và cô con gái nở nụ cười hiền dịu Sau bữa ăn Phu nhân Catherine nhận xét rằng Cô Bennett có vẻ buồn nản Và lập tức cho rằng Cô không muốn trở về nhà sớm quá Bà thêm Nếu đúng như thế Cô phải lập tức viết thư cho mẹ cô Xin bà cho phép cô lưu lại thêm một thời gian Tôi tin chắc Bà Colin sẽ rất vui Khi có cô bầu bạn Elizabeth trả lời Tôi rất cảm ơn phu nhân Đã có nhà ý mời Nhưng tôi không thể chấp nhận Tôi phải trở về thành phố vào thứ bảy tới Như thế cô sẽ chỉ ở đây được thứ sáu tuần Tôi đã mong cô ở được hai tháng Tôi đã nói với bà cô Linh như thế trước khi cô đến đây Không thể có việc khiến cô phải đi vội vã như thế Bà biết nét, nhận định sẽ cho phép cô ở lại thêm hai tuần nữa Nhưng bố tôi sẽ không cho phép Tuần rồi ông viết thư cho tôi Bảo tôi phải kịp thời trở về À, bố cô dĩ nhiên sẽ cho phép cô Nếu mẹ cô đã đồng ý Con gái không bao giờ quan trọng đối với người bố Nếu cô ở lại thêm trọng một tháng Tôi sẽ có điều kiện đưa cô đến tận London Vì tháng 6 tôi sẽ đi đến đấy Và lưu lại một tuần Nếu Dawson đồng ý Một trong hai cô Sẽ có một căn phòng tiện nghi Thật ra Nếu thời tiết trở lạnh Tôi sẽ không ngại gì mà nhận cả hai Vì hai người cũng khá nhỏ nhắn Phu nhân Bà thật tử tế Nhưng chúng tôi phải theo kế hoạch đã định Phu nhân Catherine dường như phải chấp nhận Bà Colin, Bà phải phái một gia nhân đi cùng với hai cô Bà biết đấy Tôi luôn nói thẳng điều tôi nghĩ Và tôi không thể chịu được ý nghĩ rằng Chỉ có hai cô gái trẻ cùng đi với nhau Như vậy là không đúng cách gì cả Tôi không thích cái việc này chút nào hết Phụ nữ trẻ luôn luôn phải có người bảo vệ và chăm chút Tùy theo hoàn cảnh cuộc sống của họ Khi cô cháu Georgiana của tôi Đi Ramstead trong năm vừa rồi Tôi chỉ ra rằng Nên có hai anh gia nhân đi với nó Cô Darcy Con gái của ông Darcy Ở Pemberley Và phu nhân Anne Không thể đi ra ngoài với cung cách đúng mực theo cách khác Tôi hết sức chú tâm đến việc này Bà Colin Bà cần phái John đi với các cô Tôi vui mà nhớ ra Để nhắc nhở việc này Vì bà sẽ bị mất uy tín nếu để cho hai cô đi một mình Ông cậu tôi sẽ gửi một gia nhân để đón chúng tôi À cậu của cô Ông ấy con nam gia nhân phải không Tôi rất lấy làm vui Các cô đã có người nghĩ ra việc này Các cô sẽ đổi ngựa ở đâu À Bromley dĩ nhiên rồi Nếu các cô nói đến tên tôi ở Bell Họ sẽ chăm sóc cho các cô Phu nhân Catherine hỏi nhiều câu khác về hành trình của hai cô và vì Elizabeth không thể tự mình trả lời mọi câu hỏi, cô cần chú ý và cô thấy mình gặp may, bởi vì với một tâm tư để vững bận, cô suýt quên mình đang hiện diện ở nơi nào. Suy tư chỉ nên dành riêng cho những giờ khắc đơn côi. Mỗi khi chỉ có một mình cô, cô xem đây là thú khuây khỏa hay nhất. Ngày nào cô cũng có buổi đi dạo một mình. Khi cô có thể theo đuổi niềm vui Của những hồi tưởng không lấy gì làm dễ chịu Chẳng bao lâu Cô đã thuộc lòng lá thư của anh Darcy Cô nghiền ngẫm từng câu Và tâm tư của cô Về người viết Thay đổi rất nhiều qua từng thời điểm Khi cô nhớ đến cách anh ăn nói Cô vẫn còn đầy công phẫn Nhưng khi cô nghĩ đến mình Đã kết án và mắng nhiếc anh Một cách bất công như thế nào Cô tức giận vì chính mình Những cảm nghĩ của anh trở nên một đối tượng cho cô động lòng chắc ẩn. Cô thấy vui vì anh yêu cô. Cô kính trọng tư cách của anh nhưng không thể chấp nhận anh. Và không lúc nào cô cảm thấy ân hận vì đã khước từ anh hoặc có ý nghĩ thoáng qua muốn gặp lại anh lần nữa. Trong hành vi đã qua của cô luôn luôn có những nguồn bực mình và tiếc nuối và khiếm khuyết của gia đình cô là một vấn đề khiến cô càng phiền muộn hơn. Cô cảm thấy vô vọng để cứu vãn. Ông bố chỉ muốn bông đùa, không bao giờ kiềm chế những nhẹ dạ của các cô con gái trẻ. Bà mẹ với những thái độ cho đến giờ vẫn không đúng mực, hoàn toàn vô cảm với những điều tệ hại. Elizabeth thường cùng với Jane cố gắng kiểm soát tính khí nông nổi của Catherine và Lydia, nhưng trong khi bà mẹ nuông chiều họ, Có cơ hội nào cho hai đứa biết phục thiện Catherine Với tính cách yếu đuối Hay có kình Và luôn luôn bị Lydia lôi kéo Lúc nào cũng lấy làm phật ý Về lời khuyên của hai chị Lydia Với tính khí tự chuyên và lơ đẩy Rất ít khi lắng nghe họ Cả hai đều ngu xuẩn Biếng nhác và giỗng tuyết Trong khi còn có sĩ quan Tại Meriton Hai cô sẽ còn ve vãn họ Trong khi Meriton chỉ cách Long bon chỉ một quãng đường đi bộ Hai cô sẽ mãi đi đến đấy Một mối bận tâm khác là lo lắng cho Jane Lời giải thích của anh Darcy Qua việc phục hồi Bingley Theo những cảm tưởng tốt đẹp của cô Khiến cô hiểu về những gì Jane đã bị mất mát Tình cảm của anh đã được minh chứng là chân thành Các cư xử của anh cho thấy Không có gì phải chê trách Ngoại trừ anh thấy có thể viện dẫn rằng anh đã dựa dẫm quá nhiều vào ý kiến của bạn mình. Cô càng thấy thương cảm khi nghĩ rằng với một tình huống thuận lợi cả mọi mặt có những lợi điểm đầy hứa hẹn về hạnh phúc, thế mà Jane đã bị tước đi tất cả, chỉ vì chính gia đình cô đã quá điên rồ và khiếm nhã. Khi con người thật của Wickham được thêm vào hồi tưởng này, những ý tình hạnh phúc lúc trước ít khi bị đè nén hay bị ảnh hưởng nặng nề đến nỗi cô hầu như không thể cố làm ra vẻ vui tươi dù tương đối. Các buổi giao tiếp tại Rossing vẫn còn thường xuyên trong tuần lễ cuối cô lưu lại đây, những thường xuyên như tuần lễ đầu. vào buổi tối ngày cuối họ đi đến nhà phu nhân một lần nữa và hỏi han cận kẽ về hành trình của hai cô, cho chỉ thị về cách sắp xếp hành lý. Bà khẩn trương nói về việc Phải sắp xếp các bộ áo dài Mặc buổi tối Theo cách duy nhất mà bà cho là đúng Đến nỗi Maria nghĩ rằng Khi trở về Cô sẽ mở ra tất cả hành lý để sắp xếp lại Khi họ giã từ Phu nhân Catherine Với vẻ hạ mình tuột độ Chúc hai cô Một cuộc hành trình tốt đẹp Và mới họ trong năm sau Lại đến Hàn Fox một lần nữa Riêng cô The Chỉ nghe người chào và bắt tay hai cô